các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lương Khô và nước uống của mang Còn về Phù Linh thì cô cứ đứng ngồi không yên, cô chỉ uống tạm một chút nước rồi lẳng lặng đi quan sát xung quanh, như muốn thả bớt sự lo lắng theo từng bước chân của mình. Cả nhóm đang ngồi bàn bạc về cho công cuộc tìm kiếm buổi chiều thì bất chợt tiếng Phù Linh gọi to làm cả hội nháo nhào chạy lại. "Cô chuyện gì vậy Linh?" "Linh, em làm Liên tiếp là những câu hỏi kèm theo sự lo lắng của mọi người dành cho Linh Nhưng cô không hề trả lời Mọi người cũng vội vàng chạy sát lại Lúc này Bùa Linh mới đưa tay chỉ xuống đất Cô nói Mọi người hãy nhìn xem Hàng loạt con mắt cúi xuống nhìn vào chỗ tay Bùa Linh chỉ Thì lập tức trên mặt mọi người như cùng xuất hiện một vẻ hoang mang Máu là viết máu khô ứ Vương Khang nói rồi Anh đứng rộng ra quan sát tiếp xung quanh Thấy vậy mọi người cũng tàn ra Để tìm kiếm xem có thêm dấu vết gì Dưới mặt đất nữa hay không Chỗ này cũng có Lưu ngại lên tiếng Rồi lại tiếp tục đến khả luôn Làm cho cả nhóm vội vã dồn lại Nhiều máu như vậy ư Giọng nói của Dương Vinh càng lúc Càng xuất hiện bất an Hãy thử lần theo vết máu này xem sao Nghe hiểu lại của Bương Khang Cả nhóm không ngày lần tìm theo vết máu Khi họ ngần mặt lên Thì thấy trước mặt mình Là chỗ hai cây gạo cổ thụ mọc sọc đôi Vết máu bị cắt tại đây Liệu có thứ gì đó Ở trong này hay không Khả Luân vừa nói dứt lời Thì lương ngạn nó nhảy bổ vào Giữa hai gốc cây sục sỏi tìm kiếm Rồi bóng anh he lên thật thành Trời ơi Có chuyện gì vậy Là thứ gì ở trong đó vậy Cả bọn đứng ngoài cả bất an người thì lo lắng Và liên tiếp hỏi Làm lưu ngàn cuốn của Cậu hãy bình tĩnh Cậu mau nói đi Cậu nhìn thấy gì vậy Dương Bình rụng Rồi anh sốt sáng quá Anh cũng nhảy bồ vào giữa hai gốc cây cổ thủ Chiếm vị trí của lưu ngàn đang đứng Nhưng vừa nhìn thấy Cái thứ đó Dương Vĩnh cũng không khỏi bàng hoàng Anh nói ngất quãng trời, trời trời Một cánh tay người Cái gì Cả nhóm hẹt toán lên, Bùa Linh nói như bật khóc Anh mau lấy nó ra đây Dương Bình cố che lại cảm xúc mình Rồi anh mạnh dạn lôi cánh tay đó ra khỏi hốc cây Khi cánh tay lộ ra thì mọi người không khỏi sững sở Trời ơi, là cánh tay của anh Lâm Bùa Linh chỉ kịp hét lên đứt quảng Rồi cố gục xuống ngất xỉu Chơi mắt hoang mang của tất cả mọi người Bùa Linh, Bùa Linh em làm sao vậy? Giọng Vương Khang đầy lo lắng. Có lẽ là do cô ấy quá sốc. Có phải đó là cánh tay của anh Lâm không? Hàng Nghiêm vừa bảo chữa cho sự sụp đổ đó của Bùa Linh vừa các tiếng hỏi về cái thứ vô chủ kia. Nhìn thấy trên cổ tay đó vẫn còn đeo chữ đồng hồ nhận ra được là của người quen. Nét mặt hiểu mẫn, tím tài. Đúng, đúng là cánh tay của anh Lâm rồi. Lai Lâm, Lai Lâm cậu ở đâu Dòng lưu ngạn hét lớn Rồi đến Vương Khang gào to gọi Khả Luân và Dương binh Thì chạy lùng sầu khắp chỗ Xung quanh Họ vừa tìm vừa các tiếng gọi lớn Hiểu mẫn thì không giấu được cảm xúc Một bật khóc Vì thương xót cho lại Lâm Cả nhóm đều cuống cuồng lên Khi phát hiện ra một phần thân thể của Lê Lâm Đã rời bỏ ách Bằng kinh nghiệm của mình Vương Khang nhanh chóng chấn tính trở lại Anh nói to với mọi người Các bạn, các bạn hãy nghe tôi nói. Chúng ta đã lần theo vết máu này và tìm được cánh tay của Lai Lâm ở đây. Rồi chúng ta phải tìm tiếp. Sẽ có vết máu từ trên cơ thể của Lai Lâm nhỏ xuống. Ta phải tìm xem nó dẫn tới đâu. Nghe xong mọi người đều khẩn trưng tách nhau ra tìm kiếm. Rồi tiếng của Dương Vinh hét lớn. Màu, ngồi lại đi. Mọi người vội vàng chạy lại. Thì thấy rất nhiều vết máu đã khô thâm đâm cả mặt đất. Trời ơi Những mắt đầy hoang mang lo lắng Từng bước chân đang rất thận trọng lần theo vết máu Nhiều máu quá giọng lơ ngạn đầy chua soạn Cả nhóm vẫn bám theo vết máu khổ Cho đến khi họ tiến sát lại bên hồ phiêu lẹ Bên phiên đá phẳng phiêu nằm cạnh hai tảng đá rong rêu to lớn Sao, sao đến đây lại hoàn toàn mất dấu Không lẽ, không lẽ Lai Lâm đã bị ném xuống hồ ứ người vừa lên tiếng nhận định là dương vị nhưng ngay lập tức anh đã bị vương Khang bác bỏ nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện